Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi rất khỏe, cô đảo mắt, khéo cười tươi, làm sao? Có phải không thích anh tới nước Mỹ tìm em không? Sao lại như vậy? Có bạn từ phương xa tới thì tôi phải rất cảm động chứ. Nhưng vừa rồi em nhìn thấy anh lại không vui. Anh nhìn ra là em đang thất vọng. Có sao, tôi chỉ ngạc nhiên là không ngờ anh sẽ đến. Anh ngắm cô thật sâu. Bởi vì người em muốn gặp không phải anh. Là một người đàn ông khác à? Cô chấn động. Về mặt chị sinh ra một chút biến hóa trong nháy mắt. Sau đó lại khôi phục nụ cười ngọt ngào. Tôi biết rõ anh đang ám hiệu cái gì. Nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Anh hỏi tới. Cô xoay mặt. Quyết định rồi mà hối hận. Không phải là phong cách của tôi. Như vậy thì hy vọng em đừng hối hận. Anh ấy vị sâu xa nắm tay cô. Cho anh một cơ hội hạ âm. Cô không có trả lời. Mặc dù đáp án của vấn đề này Trong bụng cô sớm đã có Anh mau đi lên đài đi Mọi người đang chờ anh đọc diễn văn đấy Cô cười thúc giục Từ Tuấn Kỳ gật đầu Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh của toàn trường Lấy thân phận công tử Tổng thống Đài Loan Lên đài đọc diễn văn cho đài kiểu Ở nước Mỹ Trường hợp này khó tránh khỏi tràn ngập mấy phần chính trị Nhưng nhà họ hạ Và chính đàn Đài Loan cũng coi như là Có quan hệ sâu xa Hạ âm rất quen Đài kiểu bên cạnh Cũng cảm thấy tò mò vì cô và công tử tổng thống cùng nhau đến. Kỹ dạo hỏi thăm quan hệ của hai người, cô lạnh nhạt bày tỏ chỉ là bạn bè. Nhưng thấy hai người trẻ tuổi các cháu trai tài gái sắc, rất sướng đôi đấy. Các chú bác cố ý tác hợp. Cô lặng lẽ uống nước, bờ môi nở nụ cười như có như không. Dùng mạo cô đoan trang, cử chỉ ưu nhã, hấp dẫn vô số tầm mắt kinh ngạc ở hiện trường. Trong đó cũng gồm có một người đàn ông lặng lặng, tựa trong góc. Hắn ta mặc một bộ vest tông màu đen, quần dài màu đen, khiêm tốn hòa mình vào trong bóng đêm, trặng mắt sâu thẳm như mực nhìn chằm chằm Hạ Âm, như có điều suy nghĩ. Từ Tuấn Kỳ đọc diễn văn xong, xuống đài tới tìm Hạ Âm, hai người tay dắt tay, Hàn Huyên với mọi người xung quanh, các ký giả theo hỏi han chụp hình, đột nhiên, một quả trứng gà sẹt qua trên không, tinh chuẩn nện ở trên mặt Từ Tuấn Kỳ, là ai? Các tân khách kinh sợ thét chói tai. Mấy bảo vệ vội vàng làm thành vòng bảo vệ quanh nhìn từ Tuấn Kỳ Hạ Âm bị đẩy ra bên ngoài vòng bảo vệ trọng tâm không vững thiếu chút nữa ngã nhào. Này mấy người bảo vệ Vanessa chứ? Từ Tuấn Kỳ thấy đám bảo vệ chỉ quan tâm anh, xem Hạ Âm như không khí vừa nóng vừa giận hung dữ gào thét. Hiện trường hỗn loạn các ký giả rồi rít giờ máy chụp hình lên Hạ Âm bị đám ký giả giành chụp hình đẩy qua đẩy lại hòa dùng thất sắc đang lúc nguy cấp thì một thân hình thật nhanh vọt tới ôm cô vào trong ngực, cánh tay bảo vệ đầu đẹp của cô. lại một cái trứng gà không có mắt bay tới, anh đưa lưng của mình ra đỡ, thong thả ngăn trở. em ổn chứ? anh nhạo giọng. cảm ơn, tôi không sao. hạ âm nhách nhác ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú đập vào mi mắt. ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, dịu dàng đến mức cô đau lòng. sao lại là anh? anh mỉm cười, không có trả lời vấn đề của cô dẫn cô đến góc an toàn, em ngồi ở đây đi. Anh nhẹ nhàng giao phó, khi cô chưa lấy lại tinh thần, bóng dáng đã rơi xuống đất, xuyên qua sóng người sóc sách chạy đến một góc đặc biệt. Dưới sự giúp đỡ của chú Tại Vũ, phần tử gây chuyện rất nhanh bị bắt được, thì ra là một người trẻ tuổi bất mãn hiện trạng về chính trị. Đài Kiều ở hiện trường rất biết ơn sự tùy cơ ứng biến của anh, đã trừ khử hết thảy tai họa, ngay cả Từ Tuấn Kỳ cũng không tình nguyện nói cảm ơn. Cảm ơn anh bảo vệ Vanessa Bảo vệ cô ấy là trách nhiệm của tôi Không cần anh nói cảm ơn tôi đâu Chú Tệ Vũ lạnh nhạt đáp lại Giọng điệu ẩn chứa bén nhọn Từ Tuấn Kỳ nghe ra ám hiệu Trong lời nói của anh Nhíu lông mày một cái Không khách khí khiêu khích Bây giờ anh đã không còn bảo vệ riêng của cô ấy nữa An nguy của cô ấy không còn là trách nhiệm của anh mà Chú tại Vũ nghe vậy Khóe miệng nhếch lên Cười như không cười Tôi không phải bảo vệ cô ấy Nhưng cô ấy là người phụ nữ của tôi. Người phụ nữ của tôi đương nhiên phải do tôi tự mình bảo vệ chứ. Lời này đã làm sáng tỏ. Từ Tuấn Kỳ không dám tin. Hạ âm bên cạnh cũng giật mình hoảng sợ nhìn anh. Chu tại Vũ, anh nói cái gì? Cô dồn rộng hỏi. Anh mỉm cười. Anh nói em là người phụ nữ của anh. Anh điên rồi sao? Tìm cô loạn như ma. Tôi đã chia tay với anh rồi mà. Nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Anh dắt tay của cô, nắm chặt, không cho cô trốn. Xin lỗi từ tiên sinh, tôi còn có vài lời muốn nói riêng với Hạ Âm, xin lỗi, không tiếp được rồi. Dứt lời, anh không nói lời gì kéo Hạ Âm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net